ta hay ai nâng cánh vũ sầu Ai lần bước trong đêm thâu ai từng phút say lo âu tiêm vây đời Hãy đến với ta lành lương thực các thiên thừa Đây thịt máu ta ân ban nên tiết thánh nuôi muôn dân khắp thế trời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 Ai đến với ta lành lương thực các thiên thần. Đây thịt máu ta ấn ban nên tiệc thánh nuôi muôn dân khắp, thế trời. khắp trong thế trời. Này người tội lỗi sống lưu lạc men đời thắm cay, mau quay bước về có cha nhìn từng phút đời chờ. Hãy đến với ta, hơi ai nặng gánh ưu sầu. Ai, ai lần bước trong đêm thâu, ai từng phút dây lo âu, tim về đâu? Hãy đến với ta, lãnh nương thực các thiên thần. Đây thịt máu ta ấn ban, nên thiệt thánh nuôi muôn dân khắp thế trần chốn chốn thế trần này người nghèo khó sống không bạc tiền để sống mua mau quay bước thôi dưới trong này mà u thua thôi hãy đến với ta hơi ai nâng cánh sờ ai Ai lần bước trong đêm thâu, ai từng phút say lo âu, tiêm về đâu? Hãy đến với ta lanh nương thực các thiên thần. Đây thịt máu ta ấn ban nên tiệc thánh nồi muôn dân khắp thế trời vây ta lành lương thực các thiên thư đây thịt máu ta ơn ban nên thịt thánh nuôi muôn dân khắp thế trời